Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chờ bất quá đối với người phụ nữ và bản thân không ưa thì thật sự khó mà mở miệng Ở nơi này, chữ diên là người lớn tuổi nhất đồng thời bà cũng là người có địa vị cao nhất Gây đến là vưu túa ngọc Bất quá hai người là tình địch của nhau Nếu vưu túa ngọc không chủ động mở miệng tìm bà nói trước thì chữ diên cũng rất kiểu ngạo làm ngơ Trần Ngọc Hương, thân là con dâu của chữ diên thấy mẹ chồng không nói bà làm sao dám lên tiếng trước vô nữ lên tuổi không lên tiếng Hiện tại nó đến người trẻ tuổi Mạc Tử Yên cùng Vân Tị Giai không kè nối với bao nhiêu Có thể xem như bạn bè mà trò chuyện Thế nhưng bạn trai của Vân Tị Giai Lại là bạn trai cũ của Mạc Tử Yên Quan hệ giữa hai người chàng khách nào Chữ riêng cùng vô túa ngọc Tình tình gặp mặt chỉ hận đỏ mắt Làm sao có tâm tình ngồi xuống cùng nhau trò chuyện Vì vậy mà phòng khách lúc này nồng nặc mùi thuốc súng, Viến Elena vừa đưa Vân Lão Sa lên thư phòng bước xuống Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chứ riêng bên này về mặt căm hận, hôm nay là ngày Vân Tị Giai về nước, còn mang theo bạn trai đến để giới thiệu với mọi người. Nói là bạn trai, nhưng thực chất chính là phía hôn phu. Dựa vào tính tình của Vân Tị Giai, nếu không phải người cô quyết định sẽ ở bên nhau một đời, thì cô cũng sẽ không ra mắt mọi người. Vốn dĩ hôm nay là ngày của Vân Tị Giai, vậy mà giữa đường lại xuất hiện một trình rào kim Mạc Tử Yên, cướp mất sự chú ý của Vân Tị trai cháu gái bà. Vân Lão gia lại chỉ quan tâm đến hồn sự của bạc Tử Yên cùng ám giả ruột. Còn chuyện của cô cùng chắc lân, ông lại xem như không thấy. Người làm bà như chữ Diên đây còn vô cùng tức giận, hố hồ là Vân Tị Giai cùng chát lân. Người bà oán hận nhất của đời này không ai khác chính là Olivia Anatoria, người phụ nữ nhẹ nhàng thanh cao đó, vốn dĩ chính là khắc tinh của bà. Cả đời này bà thua trong tay Olivia, đến khi bà ta chết đi, chữ riêng vẫn không thể đào thắng được. Hiện tại cho gái bà ta xuất hiện, mà Vân Tị Giai lại bước vào vết xe đổ của bà. Chỉ cần là người liên quan đến Olivia, Thì mọi sự chú ý của Vân Lão ra đều bị rời đi Chữ diên thật sự không cam tâm Ánh mắt chữ riêng chứa vô vàn Oán hận rõ ràng đến mức Mặc tiên đối diện cũng cảm nhận được Cô biết do oán hận của bà từ đâu mà có Bất quá chuyện tình cảm vốn khó nói Bà không có được tình yêu của ông ngoại Thì cũng đâu thể đổ hết mọi lúc lầm lên đầu người khác được Nếu không có việc gì nữa thì Elena Cô bồi đôi ra ngoài đi dạo được không So với việc ngồi trong này hứng chịu Ánh mắt oán hận của chữ diên. Thì Mạc Tử Yên thà ra ngoài đi dạo xung quanh, mặc dù hiện tại cô không có hứng thú này. Elena gật đầu, Vân lão ra giao cho cô nhiệm vụ chăm sóc Mạc Tử Yên, cho nên nếu yêu cầu của Mạc Tử Yên không quá đáng thì cô nhất định sẽ nghe theo. "Đứng lại." Giọng nói vang vọng khắp phòng khách, không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người. Mạc Tử Yên dừng bước, thần sắc lạnh nhạt. Không biết diễn phu nhân có việc gì. Lúc này có Vân lão ra tại đây, bà cũng không thích khí gây khó dễ với cô, hiện tại ông đi mất. Ở đây bà là người lớn nhất, bà làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cô nói chuyện với trưởng bố như vậy sao? Có biết lễ phép là thế nào không? Xin hỏi phu nhân, Tử Yên tự hồ không có làm gì bất kính với phu nhân cả. Cô đã khách khiến lắm rồi, so với bà cha thì Mai Tử Yên thật sự đã nhường nhịn ba phần rồi. Vậy mà bà vẫn muốn gây khó dễ cho cô, xem cô là con cừu non dễ bắt nạt sao? Không làm gì bất kính, giờ mà giọng điệu của cô cũng là không tôn trọng trưởng bối rồi. Nếu cô là cháu gái của ta... Thì chỉ sợ ta đã thay cha mẹ cô cho cô một cái bàn tay rồi Nói rõ ra Không phải là không thừa nhận cháu gái là cô sao Mạc tự nhướng mày Vậy thì thật đáng tiếc Một bàn tay này của phu nhân Vẫn nên giữ lại cho cháu gái của mình đi Cho dù bà thừa nhận Bà là bà ngoại của cô Thì bà cũng không có tư cách đánh cô Mạc tự yên cô là do mẹ sinh thành Cha dưỡng dục nên người Thân thể của cô là do mạc Vũ yên Và vân hình như cho Người có thể đánh cô cũng chỉ có hai người họ Chứ riêng bà dựa vào đâu mà có tư cách đánh cô? Dựa vào đâu mà muốn thay cha mẹ cô dạy dỗ cô? Lần đầu tiên cha lần nhìn thấy bộ mặt khác của Mạc Tử Yên. Trước giờ ở bên cạnh hắn, cô vẫn luôn là một cô gái yếu ớt. Cho dù Bùi Vân nhiều lần chọc thức cô, cô cũng chỉ im lặng, không biết cùng cô ta tranh cãi, chỉ im lặng cam chịu. Bất quá điều đó cũng khiến hắn hết sức buồn bực. cha lần hắn không cần một cô gái như cô bên cạnh, mỏng manh yếu đuối, tính tình đại tiểu thơ, ngay cả đối phương làm khó dễ. Cô cũng nhẫn nhịn mà bỏ qua, dễ dàng bị người khác bắt nạt, lại dễ dàng khiến người khác khinh thường. Người như vậy làm sao có tư cách trở thành phu nhân trách thị. Hiện tại thế mà tin như vậy, chắc lần ý thức được hóa ra cô không phải lúc nào cũng chịu ra mềm mại, lúc nào cũng cam chịu nhẫn nhịn, cô còn biết dùng lời nói để đặc kích người khác. Cô... Chữ riêng bị cô chọc giận giọng nói lại tăng thêm vài phần oán hận. Đúng vậy, cô không phải cháu gái ta, cô không phải là người cô bất gia, cô bất quá chỉ là một người ngoài nơi này là vân gia bất kỳ người nào thuộc vân gia đều có địa vị cao hơn cô cho nên ở trước mặt ta ăn nói cho cẩn thận chút đi chữ duyên vô nhân lời chữ Diên thật sự quá phần cho dù mà tự yên không phải người vân gia thì cô ấy cũng là con gái của Văn hinh như cô con gái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện